Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng có bói được củ khoai con cá Mày chịu khó nhìn đói nhé Khà đứng dậy Vô hít ổ dơm trên giường Mở phủ lên mình cho nó Còn mình thì cuốn tạm manh chếu mỏng Mà nằm co do trên giường Lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu Đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Khà không biết rằng Đã thiếp đi bao lâu Chỉ đến khi một thanh âm chầm độc vang vọng Làm cho hắn nhếu mẩy thức sức con trai của ta, ta vốn là thổ địa cai quản đầu vùng này. Đêm qua ta hóa thân thành con chó mực bị thương đi gõ cửa mấy trăm gia đình ở giữa làng giữa lúc mưa gió. Nhưng mà bọn chúng không ai có tấm lòng từ bi, kẻ thì xua đuổi, kẻ thì vác sao định làm thịt. Duy chỉ có con là răng tay cứu giúp, lại nhường cả ổ rơm, xé cả áo mà lo cho ta. Ta cảm ơn cái nghĩa này lắm. Nay ta thưởng cho con ba chín vàng củ còn nãy tu nhân tích đức làm việc thiện cứu đời. Kha ngơ ngác vùng dậy thì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Sơn Minh quay sang nhìn cái ổ rơm thì con chó mực đã biến đi mất. Trên đó còn nguyên ba hú sành lớn cỡ một người ôm. Kha run rẩy tiến lại mở lớp giấy bản màu đỏ rực, nhận ra bên trong đầy chặt vàng củ nhỏ cỡ móng tay. Biết gặp được thần nhân thương mình thân cô thế cô mà giúp đỡ. Khắc Quỳ mập xuống vắt lấy váy để, rồi ngồi thu lu ôm chặt ba hũ vàng không thể ngủ lại. Sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, Khả Nghiễm Nhiên trở thành một phú hộ giàu có. Khả xây cho mình một căn nhà mái ngói ba gian khang trang, sân lát gạch, có cả dãy nhà ngang cho đám gia nhân và ruộng đồng lên đến cả chục mẫu. Lại đem của cải phân phát cho bà con dân làng, mua gạo thóc của náo phát cho những kẻ tứ cố vô thân xin làng vẫn đồn nhau rằng ông bá hổ Kha tốt tính lắm, hết như là bà Hằng ngày trước. Đối đãi với người ngoài là như vậy, với hai người thân Kha cũng không có bên trọng bên khinh, dù trước kia họ đối xử với mình tệ bạc cỡ nào, Kha vẫn không thèm để ý, thậm chí còn mang một bát đầy ấm ấm vàng sang bà biếu tặng. Buổi trưa ngày hôm ấy nhân dịp dỗ bà Hằng, Kha cũng áo mã chỉnh tề về nhà của anh trai mà cúng bái. Khi mà cuộc rượu dắt lên hồi cao trào, khẽ bàn lên tiếng chỉnh bảy. Thưa anh thưa chị, em năm nay cũng đã lớn từ khi cha mẹ mất, phàm làm việc lớn bé trong nhà em đều nghe theo sự sắp xếp của anh chị. Ngư Cố nâng cả ly rượu kha tiếp tục dãi bảy. Các cậu vẫn có câu là đàn ông trong đời có ba việc lớn, ấy là xây nhà, cưới vợ và tậu châu. Em thì nhờ ơn đức của tổ tiên cho nên cuộc sống đỡ cơ cực. Dạ em xin anh chị cho em được lập gia đình Không biết ý của anh chị là như thế nào Mùa Hòa đang hút lấy hút để tu canh gà Nghe thế vậy thì bền trâu mày hỏi Lấy vợ Thì chú út định lấy đám nhà nào Kha gãi đầu mà đáp Dạ em xin định cưới cô Trâm Con gái của ông Lập ở làng bên Lão Tâm liền hỏi vận Trâm nào nhỉ À con Trâm mà mới lọt lòng mẹ nó đã mất đấy hả Kha lý nhí vâng dạ Sau đó thì lão liền xua tay mà nói: "Riêng ai chứ cái đám nhà ấy thì tôi cấm chú, nó không phải là người, chứ không nghe người ta đồn ầm lên là nó là ma, không được, riêng đám đó để không được." Khà kinh hãi hỏi lại: "Ma ma là sao?" Mộ Hoa quet mép quay sang chồng mình rồi tò mò hỏi y hết, lão tâm với lấy cái điếu bát, rít sổng giọng lên rồi lên giọng: "Bà mới về làm dâu thì làm sao mà biết được?" Còn chú đó rửa tai đi mà nghe." Rồi lão Minh Man trong dòng hồi tưởng kể lại một đoạn quá khứ hãi hùng. Hơn 20 năm về trước, nhà của lão lập nằm cạnh một con sông ở ngôi làng nhỏ có cái tên là Xuân Đài. Lão lập lấy vợ cũng hơn 1 năm, và người vợ đang có mang ở những tháng cuối thai kỳ. Số phận nghiệt ngã thế nào mà trong một lần ra con sông đang giật dữ, vợ của lão lại trượt chân rồi chết đuối. Lão Lập cực kỳ đau đến khổ sở, nhưng vốn là một người cứng rắn, cho nên lão cắn răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an. Nhà lão lập xây cho người vợ xấu số đó một ngôi mã lớn lắm, nằm ngay tại dãy núi phía Tây thành. Ban ngày lão Lập cố không tỏ vẻ đau thương mà khóc lóc trước mặt mọi người, nhưng khi đám ma đã xong, chỉ còn một mình thì lão lại lôi rượu ra uống. Lão thương vợ vắng số, thương đứa con chưa kịp chào đời mà đã nằm mỏi trong hà bá, bỏ lại một mình lão trên trần thí. Vốn dĩ vợ của lão là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net